Cũng nên vì thẩm ra suy nghĩ, Chớ có lại vương phủ như thế mất mặt. Lữ thị cũng kéo du thị một phen, Để muội, Ngươi đây là làm chi? Nếu là làm ta người ngoài biết được, Sẽ nói như thế nào? Chúng ta thẩm ra, Nói chúng ta thẩm ra không quy củ, Hảo, Ngươi chớ có ở khóc. Du thị cũng hiểu được đích xác không gì quan hệ, Nhưng nhi tử đã đi quân doanh, Nên làm cái gì bây giờ? Chớ mắt nhìn nhi tử chịu khổ,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 Đối mặt thẩm gia trưởng bối cũng chỉ dùng khom người đối nàng hành lễ liền hảo, căn bản không cần hành quỷ lại chi lễ, lời này nếu là truyền ra tới, còn nói nàng ý thế hiếp người, làm trong nhà trưởng bối quỷ nàng một cái tiểu bối. Lữ thị cũng khí không được, cuống quyết đem du thị kéo lên, ngươi, đây là làm chi, ngươi điên rồi không thành. Du thị bị lữ thị kéo ngồi ở ghế trên, du thị mềm như bông dựa vào ghế trên, đôi tay bụi mặt khóc thê thảm,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 Nào có như vậy dễ dàng, nào có như vậy dễ dàng a. Cuối cùng Lữ thị rốt cuộc nâng Du thị ra vương phủ, hai người mới vừa đi, vệ Tử An liền chạy tới, Mẫu đơn cười nói, mới vừa rồi không làm sợ Tử An đi. Vệ Tử An lắc đầu, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, vẫy vẫy tay, Bảy Hoàng Thẩm, ta không sợ, này không có gì, Bảy Hoàng Thẩm, chúng ta vẫn là tiếp tục luyện tự đi. Mẫu đơn cười nói, hảo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 Mấy ngày, nay tuyết tuy rằng ngừng, nhưng thiên nhi vẫn là thực lánh, yến vương điện hạ từ nha thự sau khi trở về uống thượng một chén nóng hầm hập canh thịt dê không còn gì tốt hơn. Chờ đến ăn bữa tối, vệ lang yến lôi kéo mẫu đơn đi tắm trong phòng hai người ở mạo hiểm mờ mịt nhiệt khí bạch ngọc trong bùn tắm hảo hảo phao sẽ. Mẫu đơn bùn không nghĩ cùng điện hạ cùng nhau tẩy, sợ hắn lại ở trong bùn tắm muốn nàng, trong khoảng thời gian này điện hạ bận quá, nàng sợ hắn ăn không tiêu.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 Xuyên quần áo, lại kéo kéo đầu giường lục lạc, đầu nhi, thúy nhi, thư hương, thi hòa mấy cái nha đầu nối đuôi nhau mà nhập. Yến vương liền thi hòa bưng đồng bùn tịnh mặt, đầu nhi, thúy nhi hầu hạ mẫu đơn đứng dậy, rửa mặt chải đầu trang điểm. Chờ đến ăn đồ ăn sáng, Yến vương đi nha thự, mẫu đơn ở trong phòng bồi tử an. Tử an đọc sách, mẫu đơn còn ở sửa sang lại những cái đó chướng mục.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 Mẫu đơn làm người toàn bộ vào được Này đó đều là trong vương phủ đầu lão nhân Là các phòng các tư quản sự Quản lý vương phủ ăn mặc ngủ nghỉ Chờ đến các phòng đem chướng mục để đi lên sau Mẫu đơn nhìn một lần Mày liền nhìn không được nhíu lại Lại nói tiếp ngay từ đầu nàng từ lưu ma ma Nơi đó tiết quản tính sổ bắt đầu sau liền cảm thấy này Chướng mục rất là hồ đồ Hơn nữa chướng mục cũng có chút kỳ quái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 Với rất nhiều vọng tộc ngược lại còn muốn giản phổ một ít, trong phủ đầu bọn hà nhân tự nhiên không có khả năng ăn mặc chi phí so Yến Vương còn hào, cũng đều là ăn no mặc ấm trình độ. Yến Vương cùng tiểu thế tử một tháng đặt mua bốn bộ quần áo, trong phủ bọn hà nhân một tháng đặt mua một bộ quần áo, Yến Vương không có bất luận cái gì thiếp thị, chỉ có Yến Vương tiểu thế tử cùng này đó nô tài bọn thị về ăn mặc chi phí, một tháng vạn lượng tả hữu bạc thật sự quá nhiều, mẫu đớn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 Dùng đều là than đen, bạc xương than cấm thiêu, một chậu có thể thiêu thượng một ngày, lúc này đều là trong phòng đầu mang lên bốn bùn bạc xương than, một ngày dùng lượng đại khái chính là 10 tới cân tả hữu bộ ráng, 500 cân mỗi tháng tuyệt đối còn có dư lại. Trong phủ nha hoàn cùng bọn người hậu đều là vài người một gian phòng, một gian trong phòng mang lên hai bùn than đen, hai ngàn cân than đen cũng tuyệt đối vậy là đủ rồi. Này đó củi than là tuyệt đối có bao nhiêu?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 Mẫu đơn âm thanh lạnh lùng nói, hảo, cái lớn mật nô tài, thật đương bổn vương phi không hiểu được củi gạo mắm muối tương giấm trà, khi nào bên ngoài bạc xương than muốn tới 500 tiền một cân, sài còn muốn 8 tiền một bó, than đen giá cả cũng muốn 60 tiền một cân. Bọn họ đăng báo giá cả ít nhất nhiều 3-4 thành, người nhỏ trên mặt đất run bẩn bật, mẫu đơn lại cầm lấy phòng ăn sổ sách nhìn thoáng qua, ngẩn đầu hỏi.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 Mấy năm trước điện hạ có đất phong, Lưu Mama cũng liền theo tới. Mấy năm nay nàng thân thể để để thân mình vẫn luôn không tốt, mỗi ngày đều phải dùng tới tốt gia tham tục mệnh, một tháng ít nhất yêu cầu thượng trăm lượng bạc, lúc này mới nhất thời hành sai. Mẫu đơn là không tính toán nghiêm trị Lưu. Mama, nàng là yến vương trước mặt lão mama, lại sự ra có nguyên nhân, nàng tự nhiên không có khả năng nghiêm trị. Lưu Mama khóc giọng nói, đều là lão nô no sai.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 Mẫu đơn cuộc sống gia đình không có tới, theo bên người hậu hạ mấy cái nha hoàn tự nhiên là rõ ràng, hiện giờ lại nhìn Vương Phi như vậy bộ dáng, đều trong lòng biết đây là có mang, mấy cái nha hoàn cũng hậu hạ càng thêm cẩn thận. Yến Vương tự cũng chú ý mẫu đơn đã nhiều ngày dị thường, ngày này sáng sớm khiến cho Lưu Ma Ma đi thỉnh Đại Phu, này Đại Phu là bình lăng trong thành có tiếng phũ khoa thánh thủ, chờ đến này Lão Đại Phu thế mẫu đơn đem mạch, lập tức cung,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 Tổng cảm thấy trong lòng bùn bùn loạn nhảy, mí mắt cũng thẳng run, nàng dựa vào gối mềm. Phía trên, nhắm mắt yên lặng niệm một lần thanh tâm chú, chờ niệm xong thời điểm ngoài cửa cũng vang lên đầu nhi vui mừng thanh âm. Điện hạ đã trở lại, nô tỳ tham kiến điện, đầu nhi lời nói còn chưa nói xong, cửa phòng đã bị đẩy ra, mẫu đơn cách bình phong thấy không rõ lắm, chỉ nghe Yến Vương tiếng bước chân thực trầm thực trầm nàng tâm cũng đi theo đi xuống chìm, tựa hồ đoán được cái gì.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 này sẽ nhìn mẫu đơn lại nhìn không được an ủi khởi nàng tới từ an tay nhỏ cầm mẫu đơn tay qua cuô cười nói bảy hoàng thẩm ngài yên tâm bảy hoàng thúc khẳng định không có việc gì bảy hoàng thẩm nếu là cảm thấy buồn bất quá đợi lát nữa ăn đồ ăn sáng ta bồi bảy hoàng thẩm ở trong sân chuyển xe tốt không đứa nhỏ này như thế nào liền như thế chi kỳ mẫu đơn trong lòng thật là cảm thán nàng nhìn không được xoa xoa đầu của hắn cười nói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 Lúc này mới hoan thiên hỷ địa nói, chính là thật sự, kia thật đúng là thật tốt quá, bất quá này còn không có quá mức ba tháng, vạn sự tiểu tâm một ít, chuyện này liền nói cho chúng ta biết người trong nhà liền thành, chờ có đối ngoại nói, chờ thêm ba tháng lại nói cũng không muộn Lữ thị cũng cười nói, thật là chúc mừng Vương Phi, bất quá Vương Phi cũng muốn chú ý tử, điện hạ sự tình chúng ta đều biết được, hiện giờ bình lăng người thành phố tâm hoảng sợ.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 Mẫu đơn tiếp nhận thư hương đưa qua nầm tuyết táo đỏ canh, nhấp một ngụ, lại đưa cho thư hương, lúc này mới quay đầu hướng bên cạnh ngồi thẩm tuệ cẩm cười nói, tuệ cẩm muội muội, chúng ta chính là thật dài thời gian không gặp mặt qua, ngươi mấy ngày nay quá như thế nào. Thẩm tuệ cẩm cười nói, ta quá thực hào, chỉ là lo lắng mẫu đơn tỉ, trong lòng cũng thật, là tưởng niệm mẫu đơn tỉ, nàng nói nhìn thẩm tuệ bảo liếc mắt một cái.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 Bọn tỉ muội buổi tối chính là cơm tất niên, mẫu đơn cũng không hảo lưu bọn họ xuống dưới ăn cơm, chỉ đôi mấy cái tỉ muội nói ngày sau có rảnh nhiều tới đi lại đi lại, thẩm ra người lúc này mới đi trở về. Buổi tối cơm tất niên đảo cũng còn tính náo nhiệt, mẫu đơn cùng vệ tử còn đâu trong phòng đầu ăn, bên ngoài trong viện bày không ít tiệc rượu, trong vương phủ nô tài cũng đều nghỉ ngơi, lại đây ăn cơm tất niên. Trong phòng đầu chỉ có thư hương thi hòa hai cái nha đầu hầu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 Lão Đại Phu đi thời điểm khai 2 phút dược, mẫu đơn uống thuốc tuy rằng như cũ khó chịu, buồn nôn, nhưng ít ra sẽ không ăn cái gì phun cái gì. Kết quả này 2 phút dược uống xong không 2 ngày, lại khôi phục phía trước tình huống, ăn cái gì phun cái gì. Mẫu đơn này một chút nằm ở trên giường, trên người gầy lợi hại, đầu cũng choáng váng, nàng nhìn không được duỗi tay xoa xoa bụng nhỏ, bảo bảo, ngươi cũng thật nghịch ngợ như vậy lăn lộn nương.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 ngươi đem ý phô trường phóng liền trở về đi, ta không có gì trở ngại. Tư Cúc vốn định giữ xuống dưới hậu hạ nặng, mẫu đơn không cho. Tư Cúc hiện giờ đều không phải nàng nha hoàn, làm nàng ở y phô bên trong đợi cũng là vì rèn luyện hạ nặng, cũng khó khăn làm chính nàng tìm cái như ý lang quân đi thời điểm. Mẫu đơn còn không quên treo chọc nàng, cười tủm tỉm nói: Tư Cúc, ngươi cũng già đầu rồi.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 còn có các loại hàng khô hải sản, mẫu đơn nghe này đó vị khó chịu không được, như cũ kiên chỉ bồi đại gia dùng bữa, chờ đến người đều rời đi, lúc này mới trở về phòng. Mấy cái nha hoàn đã sớm bị nước ấm, mẫu đơn ngâm mình ở bạch ngọc trong ao, mở mịt sương mù chậm rãi bốc lên, có chút thấy không rõ lắm bên cạnh cảnh nhi. Mẫu đơn tùy ý phía sau hồng oanh cùng dặn mây đỏ nhẹ nhàng nhéo bả vai, suy nghĩ tung bay, mới vừa rồi quên bạc,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 là thân vương phủ tư mã Diệp ra con vợ cả nhị ra Diệp khai tế, này nhị ra hiện giờ cũng ở thân vương phủ đương trị, là cái tiểu đội trưởng. Khó trách, mẫu đơn còn nói sao dám có nhân ra tại đây loại thời điểm cùng thẩm ra kết thân, nguyên lai là Diệp ra người, Diệp ra tự nhiên cũng là Yến vương người, Diệp ra lão ra là thân vương phủ tư mã từ tứ phẩm hạ quan viên, phương lan cùng Diệp ra kết thân, tự nhiên cũng là tốt,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 nị bá mẫu yên tâm, ta cùng với Điện Hà rất sớm liền công đạo, hy vọng Điện Hà ở quân doanh đối bát để có thể chiếu ứng một hai phần. Nhị bá mẫu còn xin yên tâm, Điện Hà đáp ứng sẽ chiếu ứng một chút phương thần, phương thần sẽ không có việc gì. Kỳ thật mẫu đơn cũng không dám khẳng định, lúc trước căn bản không hiểu được phương thần đi đâu cái quân doanh, một cái quân doanh bên trong vài vạn người, lại phân thật nhiều đội, Điện Hà có thể hay không gặp phải hắn đều là cái vấn đề.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 Kết quả buổi tối cùng vệ tử An ăn cơm thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài chuyển đến phùng quân trạch hưng phấn thanh âm, vương phi nương nương, tin chiến thắng, tiền tuyến chuyển tin tức lại đây, mẫu đơn cỏ lập tức từ vị trí thượng đứng lên, vẻ mặt kích động vui. Sướng, bên cạnh đầu Nhi, Thúy Nhi vội vàng đỡ nàng đi vào cửa phòng, vệ tử An cũng vọt lại đây, đi theo mẫu đơn đứng ở cửa phòng, nhìn phùng quân trạch đi nhanh chạy tới.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 Ta tất sẽ chiến thắng trở về, chờ ta trở lại. Bất quá ngắn ngủn nói mấy câu, Mẫu đơn nhìn lại xem, trong mắt phiếm hồng, lúc này mới làm Đậu Nhi cầm bút mực cùng giấy tuyên thành lại đây, để bút ở giấy tuyên thành thượng viết nói, Điện hạ, ta ở trong nhà hết thảy mạnh khỏe, trong bụng hài tử cũng thực hảo, Điện hạ chớ có lo lắng, chỉ ngóng trông Điện hạ ở doanh trung hảo hảo cố chính mình thân mình, chớ có quá mức làm lụng vất. Và, ta sẽ chờ Điện hạ trở về.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 Nhà gái xuất giá đều là xuất giá 3 ngày trước đái khách, mẫu đơn ngày đầu tiên thời điểm liền đi qua, nói là mở tiệc chiêu đái khách nhân, thẩm gia người bởi vì biết được mẫu đơn muốn tới, lại lo lắng người quá nhiều khiến cho không cần thiết phiền toái cho nên chỉ thỉnh thẩm gia chủ chi người còn có cùng thẩm gia quen biết nhân ra lại đây. Như vậy ở thẩm gia đái 3 ngày, chờ đến ngày mai sáng sớm chính là phương lan suất giá nhật tử, sáng sớm lên vô cùng náo nhiệt.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 Mặt sau xảy ra chuyện gì nhi, đến lúc đó nhất đẳng chính là một hai năm, chi bằng sớm gả cho tính. Phương Lan cũng bị nganh đi rồi, mẫu đơn lại ở thẩm phủ ăn đốn cơm chưa, lúc này mới tính toán đi trở về. Mới vừa lên xe ngựa, thẩm ra người đưa nàng tới rồi thẩm phủ cổng lớn, cách đó không xa bỗng nhiên vội và chạy tới một cái thị vệ, hướng về phía trên xe ngựa mẫu đơn hành lễ, lại đối với cưới cao đầu đại mã đeo trường kiếm phủ quân trạch nói, đại nhân...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 Này một chút cũng không để ý, nghĩ mị một hồi, liền mơ mơ màng màng nói, đầu Nhi, Thúy Nhi, ta ngủ sẽ mơ mơ màng màng chung nàng cũng không có nghe được đầu Nhi cùng Thúy. Nhi thanh âm, chỉ thật sự vây lợi hại, dựa vào một bên đã ngủ, không biết khi nào, thẩm mẫu đơn mới chuyển tỉnh lại, tỉnh lại trong nháy mắt nàng phát hiện xe ngựa còn ở lung lay hướng phía trước xử, ở trong xe ngựa đầu nhìn một vòng, mẫu đơn sắc mặt kịch biến.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 Nàng lúc này mới bất động thanh sắc đi theo bên người thanh niên đi tới kia pha miếu khẩu tử chỗ. Này một chút hiển nhiên không phải đào tẩu hảo thời cơ, nàng an an tính tính đi theo những người này vào pha miếu. Có hai người chuyên môn canh giữ ở bên người nàng, những người khác đi tìm chút xài trở về, chờ đến pha miếu đốt đóng lửa, mẫu đơn liếc mắt một cái liền. Thấy đứng ở pha miếu khẩu tử chỗ nam nhân, nàng ngẩn ra hạ, ngay sau đó nở nụ cười khổ.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 Mẫu đơn liền nước lạnh đem hai cái bánh bao đều cấp ăn đi xuống Kết quả không một hồi giả dày bên trong liền quay cuồng lên Nàng trong khoảng thời gian này thai ngén phản ứng nhẹ rất nhiều Nhưng như cũ sẽ buồn nôn Hơn nữa buổi chiều xe ngựa sóc nảy một đường Này sẽ ở ăn một chút gì uống nước liền thật sự nhìn không được Nôn khan hai tiếng Kia sợi phun ý là như thế nào đều áp không nổi nữa Thẩm mẫu đơn vội vàng đứng dậy Chạy ra phá miếu Phía sau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 Hiển nhiên không dự đoán được thẩm mẫu đơn thế nhưng mang thai, nửa ngày sau mới hướng Tập Vân nói, nếu như thế, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo chiếu cô Yến Vương Phi. Dứt lời, đi nhanh rời đi, đi phá miếu ngoại. Tập Vân ứng thanh, liền ngồi xếp bằng dựa gần thẩm mẫu đơn ngồi xuống, thẳng ngơ ngác nhìn. Chầm chầm nàng, nhìn đến Tập Vân, thẩm mẫu đơn liền nhìn không được nhớ tới tần niệm xuân, từ nàng gà đến vương phủ sau.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 Dân nữ vẫn luôn đương điện hạ còn xem như cái quang minh lỗi lạc nam tử, không nghĩ lại là cái đê tiện tiểu nhân. Vệ an cảnh cũng không giận giật cười tủm tỉm nhìn nàng, thật sinh khí. Như vậy đảo cũng hảo, nhìn có người dạng, nếu có thể nhìn thấy ngươi như vậy có lực chỉ trích bổn vương, bổn vương đảo cảm thấy. Bổn vương hẳn là nhiều tới Yến Vương phi chỗ ở cùng nàng trò chuyện, thi bảo thu nhìn rồi lại nhìn, rốt cuộc vẫn là không nói cái gì nữa, xoay người rời đi.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 Hoàn cho nàng gấp một chiếc đũa măng chua xào con tôm, nàng yên lặng ăn đi xuống. Măng chua mang theo nhàn nhà, nhà toan vị, con tôm cũng là mới mẻ, hương vị rất là không tồi. Chính ăn, nàng liền nghe thấy Thái Hoàng Thái Phi nói, nghe nói Yến Nhi đánh tới Nhạc Châu, ở quá hai cái thành chỉ là có thể đánh tới An Dương, đến lúc đó cảnh Nhi mang ngươi quá khứ thời điểm. Ngươi hảo hảo khuyên Yến Nhi, mặc làm hắn làm ra cái gì quá kích hành vi tới, như vậy đối tất cả mọi người đều.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 Cảnh vương bỗng nhiên cười một cái, ngẩn đầu nhìn về phía Thái Hoàng Thái Phi. Mẫu Phi, ngươi liền thật muốn biết là ai? Buồn. Vương nếu là báo cho ngươi, ngươi nhưng chớ có tức điên thân mình. Buồn vương nhìn chúng thi cô nương, tính toán nganh thú nàng vì chính thê. Thẩm mẫu đơn cùng Thái Hoàng Thái Phi đồng thời ngơ ngẩn, mẫu đơn có chút kinh ngạc. Nhìn cảnh vương trên mặt tuy cười khẽ, thần sắc lại rất là trịnh trọng. Biết được này hẳn là cảnh vương thiệt tình lời nói. Liền yên lặng cúi đầu tiếp tục ăn đồ vật Thái Hoàng Thái Phi nghe xong lời này Quả thực cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ Tai Lại hỏi một lần Thẳng đến được đến tương đồng đáp án Nàng lúc này mới báo nổi Đột nhiên một phách cái bàn Cả giận nói Lục nhi Ngươi điên rồi không thành Nàng một cái thôn ni cô Ngươi thế nhưng tưởng cưới nàng vì chính phi Ta khuyên ngươi mau chóng đánh mất cái này ý niệm Bằng không Vệ an cảnh bỗng nhiên đứng dậy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 Chớ có quấy giày để muội nghỉ ngơi." Thi Bảo Thu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đâm tiến hắn tràn đầy tình dục hai tròng mắt, nàng tâm liền nhìn không được chầm xuống, rõ ràng rất muốn sụ mặt Phật Khai hắn duỗi lại đây tay, chính là tưởng tượng. Đến hắn mới vừa nói nói, Thi Bảo Thu chỉ có thể cô nén trong lòng phẫn nộ lộ ra cái ý cười tới, nàng đầu tiên là xoay người cùng Thẩm Mẫu Đơn nói một câu, "Mẫu Đơn tỷ, ta đi về trước." Thẩm Mẫu Đơn nhẹ điểm gật đầu, cười nói: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 Thi Bảo Thu đôi mắt cũng chưa từng mở ra một chút, chỉ nhẹ nhàng ân một tiếng, bên tai lại chỉ còn lại có nam nhân tiếng thở dốc cùng hắn dùng sức va chạm mà phát ra thanh âm, cuối cùng chỉ còn một thất kiều diễm. Kế tiếp mấy ngày thẩm mẫu đơn đãi ở trong phòng không thèm nghĩ bất luận cái gì sự tình, chỉ là hảo hảo dưỡng thai, này ba ngày Thi Bảo Thu cũng không có tới xem qua nàng, nhưng thật ra Thái Hoàng Thái hậu lại lại đây một chuyến, nói những lời này đó nhi...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 Trên xe ngựa thẩm mẫu đơn bỗng nhiên ôm bụng bốc lên mồ hôi lạnh, thì bảo thu sợ hãi, cuốn quyết đỡ nàng, "Hô, mẫu đơn tỷ, mẫu đơn tỷ ngươi làm sao vậy?" Điện hạ, điện hạ mau dừng lại, vương phi không thoải mái, kia bên cạnh hai cái nha hoàn cũng đều sợ hãi, các nàng tuy là phụ mệnh giám thị cùng hầu hạ vương phi cùng thi cô nương, nhưng hai người thân phận bái tại nơi đó, các nàng không dám đắc tội, này một chút vương phi không thoải mái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 Yến vương phi không thoải mái, ngài mau làm tập vân tỉ lại đây nhìn. Một cái, vệ an cảnh nhíu hạ mày, từ trên ngựa nhảy xuống tới, một phen xốp lên xe ngựa mảnh, nhìn trong mắt mặt chính che lại bụng, sắc mặt trắng bệch thẩm mẫu đơn, để muội, ngươi làm sao vậy? Thẩm mẫu đơn nâng lên mồ hôi đầy đầu cái chán, gắt gao ôm bụng, thở hồn hển hai khẩu khí, run run rẩy dày, dày nói, lục ca, ta đau quá.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 Hiện tại lập tức khởi hành đi gần nhất thành trấn. Dứt lời, lên ngựa tiếp tục hướng phía trước chạy vội đi. Thẩm Mẫu đơn ôm bụng súp ở trên giường, tập vân, An ủi nàng hai câu đã đi xuống xe ngựa, Thi Bảo Thu cùng hai cái nha hoàn lúc này mới ở trên xe ngựa làm tốt, Thi Bảo Thu dựa gần Thẩm Mẫu đơn ngồi xuống, duỗi tay đỡ nàng. Mẫu đơn tỉ, ngươi nhẫn nhẫn, thực mau liền đến phụ cận thành trấn đi lên, đến lúc đó điện hạ sẽ thỉnh phụ khoa đại phu tới.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 Đại phu ý tứ là nàng cũng không lo ngại, chỉ là bởi vì tâm sự nặng nề lúc này mới khiến cho bụng đau đớn. Đại phu gật gật đầu, có chút không xác định hai người quan hệ, cũng không loạn nói bầy nói cái gì, chỉ nói, nếu là có thể nói, phải hảo hảo khuyên giải một chút vị này phu nhân đi, về an cảnh lạnh mặt gật gật đầu, lúc này mới làm người đem đại phu tặng đi ra ngoài. Thẩm mẫu đơn chỉ che lại bụng xúc trên giường một góc, sắc mặt vẫn là thực tái nhợt.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 Hai cái nha hoàn còn ở trong phòng đầu mang theo, thi bảo thu cùng thẩm mẫu đơn nhìn nhau, thi bảo thu mới nói, mẫu đơn tỉ, ta về trước phòng đi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi hạ, chớ có nghĩ nhiều, hết thảy đều phải lấy hài tử làm trọng. Thẩm, mẫu đơn nhẹ điểm gật đầu, thi bảo thu lúc này mới ra phòng, này dọc theo đường đi suốt đêm lên đường, nghỉ ngơi đều không được tốt, mẫu đơn chờ thi bảo thu vừa ly khai nàng liền ngủ rồi.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 Một đường chỉ dẫn theo nhiều thế này cái thị vệ Muốn đào tẩu bổn Vương nhưng thật ra muốn nhìn một cái Xem ngươi như thế nào giúp đỡ Yến Vương Phi chạy đi